Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3.011 đối chọi gây gắt Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Hắn động tác nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng cử động càng là thập phần ẩn Nấp hơn nữa hắn cố ý nói chuyện hấp dẫn Lâm Hiên chú ý thanh nhăn Tôn giả tin tưởng Lâm Hiên là không sẽ phát hiện cách này chi tiết nhỏ Địa phương Thanh nhăn tôn giả tham niệm nổi lên đã lặng yên tại trong lòng đát ra. Động tác mưu tài sát hại tính mệnh chủ ý. Bất quá lâm hiên dù sao không phải mặt người vút ve quả hồng mềm cho. Nên hắn nghĩ ra sách lược là đánh lén. Không chỉ nói hèn hạ tu tiên giới vốn là tự mạnh được yếu thua. Chỉ cần có thể lấy được thắng lợi đa số thắng đều lơ lòng cực kỳ. Bình thường đánh lén lại có cái gì tốt ngạc nhiên địa phương. Dù sao cười đến cuối cùng mới được là người thắng thủ đoạn như thế. Nào căn bản cũng không có người sẽ để ý. Thanh nhan tôn giả trong mắt toát ra mỉm cười. Hắn lúc này đây đánh lén cũng không phải là gần kể vì lấy được tiên. Cơ mà là dùng trọng thương lâm hiên vi mục đích. Hắn bấm tay hơi đạn nhìn như không ngờ nhưng mà ai nói lời hại chiêu số tựu nhất định phải thanh thế hiền khách cái này thất thần thứ thế nhưng mà hắn tuyệt kỹ thành danh uy lực không cần đề ngoài ra lớn nhất diệu dụng tựu là ẩn nấp làm cho người khó lòng phòng bị dùng cho đánh lén đó là tốt nhất lợi khí suy rất nhỏ tiếng xé gió truyền vào lỗ tai đem làm lâm hiên phát hiện Thời điểm khoảng cách hắn chỉ còn lại hơn trường một đảo yếu ớt không. Thấy gần sóng đập vào mi mắt ở bên trong. Trường hơn một xích hình dạng cùng phi châm pháp bảo có vài phần tương tự. Nhưng mà cái này lại không phải cái gì có chất vô hình bảo vật thất. Thần thứ vốn là cách dùng lực ngưng tụ mà thành đấy. Tốc độ cực nhanh nếu như kinh hồng tia chớp. Gần như vậy khoảng cách. Đối phương tuyệt không có cơ hội tránh thoát Đi Thanh nhan tôn giả bên khóe miệng Đã có một vòng tươi cười đắc ý toát Ra đến Nhưng mà sau một khắc nụ cười kia lại trở nên cứng lại Như vậy cứng Ngắt tại trên mặt Biểu lộ tựa cùng đã gặp dụ tựa như kém phảng phất Nhất định là vận khí Có lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu tựa nhìn thấu mình Đánh lén Nghĩ tới đây thanh nhan tôn giả cũng là một hồi hệ hoài cảnh giác, nếu đúng như suy đoán của mình tiểu gia hỏa này tâm tư có thể đủ kín đáo. Đấy, khó đối phó. Bất quá bây giờ nói những này đã đã chậm. Chính mình đồng thủ đánh lén cặp kia phương mâu thuẫn tựu không khả. Năng lại cùng giải đấy, hiện tại đã là không chết không ngứt kết cục. Thằng này có thể đi vào dai đến độ kiếp kỳ, tự nhiên cũng không phải. Cái gì tốt sống chung, nhất niệm đến tận đây, đã đem trong lòng hủy hoài. Đè ép xuống dưới. Đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm lâm hiên manh mối, rất nhanh liền phát. Hiện rồi, ngay tại hắn bên cạnh thân trên dưới 100 trường xa chỗ. Một cường đại khí tức hiện hiện mà ra. Lâm Hiên cũng không phải là bị đánh không hoàn thủ đích nhân vật, vốn. Là hắn phát hiện ra nơi này cũng không phải nhất định phải cùng thanh. Nhan tôn giả ngươi chết ta sống, không qua đối phương đồng thủ trước. Tình huống kia tự nhiên lại không giống với lúc trước. Ngô xuẩn. Lâm Hiên sắc mặt, đã âm chìm xuống rồi, lời còn chưa dứt chỉ thấy hắn. Tay áo phất một cái. Ngoài ra cũng không thấy dư thừa động tác, nhưng đầy trời linh khí tuy nhiên cũng hướng phía hắn chen chúc tụ tập. đao thương kiếm kích lại huyến hóa ra 18 món binh khí. Sau đó lâm hiên tay run lên, những này do linh lực biến ảo mà ra bảo. Vật tựu như gió táp mưa xào hướng phía đối phương mang tất cả mà đi. Chút tài mọn. Thanh nhan tôn giả mặc dù bị thương nặng chưa lành, nhưng những điều nay một chút thủ đoạn tự nhiên sẽ không thực bị hắn để vào mắt. Trước mắt tiểu gia hỏa này thật sự là không biết sống chết, chẳng lẽ hắn tự không rõ đối mặt độ kiếp kỳ đại năng, không thể có mảy may. Lười biến lưu lực, cái này tính toán cái gì công kích chính là thiên địa nguyên khí quả. Thực tự là tiểu hài tử chơi đùa đồ vật. Rõ ràng dùng cái này để đối. Phó chính mình quả thực là ngu xuẩn đã đến cực hạn. Thiên làm nhiệt, vẫn còn có thể sống, từ gây nhiệt, không thể sống. Trước mắt tiểu gia hỏa đã chủ quan khinh địch, cái kia vẫn là cũng Không nên oán tự trách mình. Thanh nhan tôn giả mừng rỡ trong lòng, sau đó chỉ thấy hai tay của hắn. liền vũ... Phúc phúc liên tiếp như bên hông túi chứ vật đập rơi mà đi. Linh quang ló lên, hai kiện bảo vật ở trước mặt hắn hiện ra đến. Bên trái là một cái lệnh bài, bên phải thì là một ngọc như ý bộ dáng Bảo vật. Lâm hiên đồng tử hơi co lại, tu tiên giới diện tích huyên bác, phi đao. Phi kiếm một loại bảo bối là thường thấy nhất đấy sử dụng tu sĩ số lượng phần đông, nhưng mà thật muốn luận uy lực cường. Đại kỳ thật nhưng lại một ít kỳ môn bảo vật. Nói thí dụ như cổ kính trung đồng còn có trước mắt ngọc bài lệnh, phù đều có được không thể tưởng tượng nổi thần thông hiệu quả, uy lực tuyệt đối không thể coi thường cái gì. Lâm Hiên trong nội tâm cảnh giác, bất quá cũng chỉ là lại để cho chính Mình ở lâu một tưởng tượng mà thôi Muốn nói sợ hãi Đó là đương nhiên Là tuyệt không khả năng địa phương Chỉ thấy đối phương tay Phải nâng lên Một đảo pháp quyết hướng về Phía cái kia ngọc như ý đánh cho xuống dưới Ô Lập tức Linh mang trước mắt Sau đó lại có trong chèo rồng ngâm âm Thanh truyền vào trong tay Sau đó lâm hiên trước mắt Xuất hiện một Con sồng thủ mình sư tử quái vật. Một cổ cường đại linh áp tùy theo tràn ngập mà ra. Tì hưu. Lâm Hiên trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là cái kia ngọc như ý. Biến ảo mà thành đấy. Như thế nào hội rất sống đồng đến tình trạng như thế. Bất quá Lâm Hiên cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Tì hưu tuy thật lớn. Danh khí chính là trong truyền thuyết chân long hậu ruột truyền thuyết cha mẹ sinh con trời sinh tính tỷ hưu tự là một cái trong số đó. Nhưng là không hơn. Nếu là thật sự chính tỷ hưu giá lâm nơi này, lâm hiên có lẽ còn có thể. Sợ nó vài phần, nhưng trước mắt bất quá chính là một bảo vật biến ảo. Mà thành đấy, cho dù có lại giống như đúc, lại có thể có vài phần thần. Thông cùng quy lực. Lâm Hiên hôm nay thế nhưng mà tiến cấp tới độ kiếp kỳ, cho dù chân. Linh cũng không nhất định phải toàn bộ sợ hãi, cũng phải nhìn đến tột. Cùng là cái gì đẳng cấp. Hắn bên này tâm niệm cấp chuyển, tỷ hưu đã sen lẫn một hồi cuồng phong. mãnh liệt đập xuống đến, rống, chưa thật sự bổ nhào vào chỗ gần, lại há mồm phát ra một tiếng gầm. Điên cuồng đã đến, lập tức. Từng vòng màu đen gần sóng hiện hiện mà ra, những nơi đi qua. Tư không lại bị xé thành bột phấn. Cái này không chỉ có riêng là sóng âm có thể đạt tới hiệu quả bên. Trong tựa hồ hàm ẩm thiên địa pháp tắc. Lâm Hiên thần sắc khẽ động, xem ra cái này ngọc như ý huyến hóa ra đến. Tì hưu cũng là không thể quá mức xem nhẹ. Chỉ thấy hắn tay phải nâng lên một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm. Hiện hiện mà ra. Ngũ sắc lưu ly, sáng lạn xinh đẹp linh quang tại hắn mặt ngoài lưu. truyền không thôi. Huyễn Linh Thiên Họa. Lâm Hiên rồi lại hai tay nhất trà sát. Xoạt xẹp. Tiếng sét đánh hành động lớn nhưng lại hai đảo cánh tay thô màu đen. Như mực tia chớp do hắn trong lòng bàn tay bắn. Tốc độ nhanh chóng thoáng qua tầm đó sẽ không nhập cái kia trứng gà. Lớn nhỏ hỏa diễm không thấy rồi. Oanh! Sau đó huyến linh thiên hỏa nhảy lên cao mà lên hỏa diễm cùng lôi. Điện càng phát ra trói mắt trói mắt. Hỏa lẫn phía dưới lại huyến hóa. Ra một cửa đầu quái điểu đã đến. Bốn cánh, sáu chân cái kia chín cái đầu càng là hấp dẫn ánh mắt đến. Cực điểm! Toàn thân chỗ phát ra uy áp càng là không như bình thường cùng tỳ hưu. So sánh với chỉ mạnh không yếu. Dù sao đối phương bất quá là dùng một kiện bảo vật huyến hóa ra đến. Cái kia bảo vật cho dù cùng tỳ hưu có quan hệ gì lại cách đó và được. Thượng Lâm Hiên Dung hợp cẩu đầu điểu chân Linh Chi Hỏa. Hôm nay hắn lại đem huyến Linh Thiên Hỏa cùng huyến âm thần Lôi Dung. Hợp dùng hắn làm cơ sở đem cựu đầu điểu biến ảo mà ra tuy nhiên không kịp năm đó chân linh nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có vài phần uy lực bùm bùm cách cách âm thanh truyền vào lỗ tai màu đen điện quang hành động lớn làm nổi bật lấy cái kia ngũ sắc lưu ly linh hỏa cựu đầu điểu đôi cánh dương như lấy đối phương bay qua rồi